8 giờ 45 sáng, tôi nhận được cuộc gọi từ một gã đang rất tâm nâng giá lắp đặt thiết bị cho một cao ốc mới. Anh ta có biết rằng tôi quá giành giá cả thị trường của mọi thứ mà tôi đang làm không? Những tên ngớ ngẩn ấy tưởng tôi không nắm vững công việc. Hóa ra là vậy. Thế nghĩa là tất cả bọn họ bị một phen tá hỏa, Cho nên, nếu tôi có hết ẩm lên cho họ hiểu, thì đó cũng chỉ là chuyện phải làm. Chính giờ sáng, tôi bảo Hona gọi cho Bob Wright, chủ tịch và tổng giám đốc điều hành của NBC, cùng với sự ngưỡng mộ, tính nhạy bén trong kinh doanh của Bob. Tôi còn là bạn ông và Susanne, e, người vợ tuyệt vời của Bob. Chúng tôi đã có một số cuộc thương lượng làm ăn với nhau, và trong 17 năm, từ khi ông rời công ty General Electric để làm cho NBC, Hệ thống truyền hình này đã có nhiều cải tiến rất lớn về chất lượng cũng như định hướng phát triển đúng đắn. Bob nhận được cuộc gọi và chúng tôi tán gẫu nhiều chuyện. Bạn có nhận thấy rằng có những con người có năng khiếu nói chuyện rất hấp dẫn? Bob là một trong những người như thế, cuộc sống ông không có giây phút nào nhạt nhẽo cả. Tôi rất vui được ông bỏ kỳ giờ trò chuyện, cứ xem thời biểu làm việc của ông thì có lẽ đó là một dấu hiệu tốt, chứng tỏ. Tôi cũng không đến nỗi làm cho ông ấy thấy nhạt nhẽo vô duyên. No mờ và nhắc tôi nhớ tuần tới, tôi sẽ có buổi họp với ban giám đốc Liên đoàn Thể thao Cảnh sát, Police Athletic Board of Directors. Tôi rất tích cực với Liên đoàn Thể thao Cảnh sát và đã tham dự hoạt động từ nhiều năm nay. Họ hoạt động rất hiệu quả tại New York và mang lại lợi ích cho nhiều người và nhiều vùng lân cận. 9 giờ 15 sáng, tôi nhận được một cuộc gọi từ Alphonse Smith, một người tôi đánh giá rất cao, không chỉ vì anh là một tay chơi gôn và một nhà kinh doanh tuyệt giỏi, mà còn vì anh là một con người rất tốt. Ai biết anh ấy đều đồng ý với tôi điều này. Chúng tôi sẽ gặp nhau vào ngày thứ Sáu tại Trump National Golf Club ở Briarcliff Manor để chơi một trận gôn. Đó là một điều vui sướng được cùng chơi trên sân với một người như Orphans. Cựu Tổng thống Bill Clinton, một hội viên câu lạc bộ, cũng sẽ tham gia cùng chúng tôi. Ông ở gần đó và thích sân gôn này, và bao giờ chúng tôi cũng hoan nghênh tiếp đón ông. Ông phân đấu trở thành một tay chơi gôn giỏi, và cứ xem lịch làm việc của ông trong nhiều năm, điều đó rất có ý nghĩa. Nếu cứ giữ mức tiến bộ như thế... Ông sẽ nhanh chóng trở thành một tay chơi gôn giỏi thực sự. David, Ranger, tổng biên tập tạp chí, Esquire, một tay hoạt bát, thỉnh thoảng có mặt tại sân gôn, cũng sẽ đến tham gia với chúng tôi. Tôi hiếm khi nghỉ việc vào buổi chiều, nhưng cứ xem nhóm bạn mà tôi sẽ họp mặt, thì nghỉ một buổi cũng đáng lắm. 9 giờ 45 sáng Ivanka, cô con gái xinh đẹp của tôi, gọi điện thoại đến kể cho tôi nghe về chuyến đi chơi mới nhất của nó. Cháu đang ngày nghỉ, và ngày mai sẽ đáp chuyến bay đi chơi ở đâu đó. Tôi rất vui, thấy còn vui vẻ. Tôi sung sướng có một đứa con gái như thế. Mười giờ sáng, tôi có buổi họp ban giám đốc tại phòng họp cùng với Mark Brown và Bob Pickers đến từ nhóm Atlantic City của tôi. John Buck và Scott Butera tham dự với chúng tôi. Chúng tôi tổ chức những cuộc họp này mỗi 3 tháng 1 để giải quyết bất cứ khó khăn trở ngại nào, xem xét lại các tổng kết và theo dõi sự phát triển trong tương lai. So với các hoạt động rộng lớn tại Atlantic City, tôi có 3 khách sạn sòng bạc, thì các cuộc họp của chúng tôi tương đối ngắn gọn, hiếm khi kéo dài quá 2 tiếng đồng hồ. Nhóm chúng tôi biết giá trị của thời gian và biết chính xác làm thế nào để không phí thời gian. Người ta thường bình phẩm về sự ngắn gọn trong các buổi họp của chúng tôi, nhưng nếu mọi người biết mình đang làm gì thì họ chẳng cần phải vòng vo dài dòng gì cả. May mắn là các nhóm của tôi đều gồm những người có kinh nghiệm và họ biết tôi điều hành như thế nào, cho nên họ đi thẳng vào vấn đề một cách chóng vánh. 12 giờ trưa, chúng tôi dùng bữa trưa tại phòng họp bằng bánh sandwich đặt ở nhà hàng Kennedy Deli. Bạn đã có dịp nào dùng bánh sandwich jambon format của họ chưa? Phải nói là ngon tuyệt. Khi nào đến New York, bạn hãy dùng thử xem. 12 giờ 15 trưa. Tôi chẳng phải là kẻ khác người, nhưng tôi thấy bữa ăn trưa kéo dài 15 phút là lâu quá. Thế nên tôi về văn phòng, trở lại với công việc, xem qua danh sách 30 cú điện thoại. Đã gọi đến trong khi tôi bận họp. Các cuộc gọi trước hết đã được nhân viên tiếp tân. Sau đó là những người phụ tá của tôi gạn lọc qua. Mỗi ngày tôi nhận hàng trăm cuộc gọi từ khắp nơi trên thế giới của những người gọi đến chỉ muốn được nói với tôi một lời chào hoặc kể với tôi một chuyện gì đó. Vì con số các cuộc gọi quá lớn có thể nhận không xuể nên toán phụ trách an ninh cũng nhận nghe một số. Nhưng 37 cuộc gọi hợp thức này phải được xử lý và tôi bắt đầu hồi đáp các cuộc gọi của họ. Trước hết tôi gọi lại cho Bob Graf Anh mời tôi dự một buổi hòa nhạc riêng cực hay của Elton John. Anh thích thú vì Elton John ngày càng hay hơn. Bob Craft luôn luôn là một người cuồng nhiệt, nói chuyện với anh ấy thật thú vị. Cuộc chuyện trò đó là một cách hay để khởi đầu một buổi chiều làm việc. 12 giờ 30 trưa, Joe Tory bất ngờ ghé thăm. Anh ấy là nhà quản lý của đội bóng đá chuyên nghiệp New York Yankees và luôn luôn là một người khách được chào đón. Lúc nào anh cũng dành thì giờ ký tên tặng người hâm mộ, đúng là một nhà vô địch. 12 giờ 45 trưa. Tôi trả lời cuộc gọi của Rudy Giuliani. Chú thích: Tên đầy đủ: Rudolph William Louis Rudy Giuliani III, sinh năm 1944, thị trưởng thành phố New York. Từ mùng 1 tháng 1 năm 1994 đến 31 tháng 12 năm 2001. Vào thời điểm này, năm 2003, ông đang là chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành của công ty Julianne Partners LLC do ông thành lập vào tháng 1 năm 2002. Hết chú thích Ông ấy là một thị trường tuyệt vời. Và ông đã trải qua một vài thời điểm khó khăn với thành phố New York. Ngoài việc tôi ngưỡng mộ ông về mặt chuyên môn, chúng tôi còn là bằng hữu và thường tiếp xúc với nhau. Tôi luôn luôn dành cho ông, cùng Judy, vợ ông, những điều cầu trúc tốt đẹp nhất. Một giờ trưa, nhóm truyền hình của National Geographic Channel đến làm một cuộc phỏng vấn. Họ đã làm việc thật tuyệt vời. Và tôi quyết định tất cả chúng tôi lên căn hộ của tôi để thực hiện cuộc phỏng vấn. Tôi không thường làm như thế, nhưng họ là những nhà chuyên môn, nên công việc diễn ra rất tốt đẹp. Nói chung, tôi hợp tác tốt với giới truyền thông. Tôi tôn trọng họ và công việc họ làm, và họ cũng tôn trọng tôi và giới hạn giờ giấc của tôi. Hai đảng cứ theo như thế, và hiếm khi chúng tôi va chạm nhau. Một giờ 45 trưa, tôi nhận cuộc gọi của Mohamed Old Fair, chủ tịch của siêu thị sang trọng Haros ở khu Knightsbridge, London và khách sạn Ritz ở Paris. Chú thích Mohammed Om Faire Tên đầy đủ Mohamed Abdelmone Faire sinh năm 1929 Tỷ phú gốc Thụy Sĩ mang tên Ả Rập này sinh tại Ai Cập có cuộc sống hết sức thăng trầm Một người con trai của ông tên Ahmad Abdelmone Faire nhà sản xuất điện ảnh thường được biết với cái tên Dodi Fair là bạn trai của công nương Diana hoàng gia Anh. Dodi và Diana cùng chết trong một tai nạn xe hơi vào năm 1997. Hết chú thích. Ông là một người thanh lịch nhân hậu mà tôi luôn luôn viếng thăm mỗi khi có dịp đến London. Dù trong cuộc sống trải qua nhiều bi kịch nhưng ông vẫn là một người nhân hậu và chân thành. Tôi rất hân hạnh được ông gọi đến. Hai giờ chiều. Tôi gọi cho anh tôi, Robert. Anh là một con người tuyệt vời và là một người Anh rất tốt mà tôi có được. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc và tôi cho là mình rất may mắn có được người Anh và các chị em gái như thế. Melania gọi đến nhắc tôi tối nay. Chúng tôi sẽ đi xem vở kịch Chicago ở sân khấu Broadway. Trước đây, tôi đã xem vở này rồi. Nhưng Melanie Griffith hiện đang diễn trong vở này và chúng tôi muốn xem cô ấy diễn. Tôi muốn biết, Cô ấy sẽ diễn xuất rất tuyệt Cô ấy là một diễn viên bẩm sinh mà Lên một lúc 12 cuộc gọi, hầu hết liên quan đến các bất động sản khác nhau của tôi ở New York và Florida. Mỗi lần gọi, tôi đều hỏi đang gặp trở ngại gì và chúng tôi giải quyết ngay vấn đề đó. Tôi thích kiểm soát chặt chẽ tất cả mọi tài sản của tôi và dự liệu mọi khó khăn bất chắc. Tôi lo lắng nhất là lúc không có khó khăn trở ngại nào cả. Thường thường, đó là kết quả của việc không nắm bắt hết thông tin hoặc do ai đó suy nghĩ hão huyền. Đây là một trong những mong muốn lớn nhất của tôi. Tôi muốn cài một chip máy tính và bộ não của tất cả các nhà thầu của tôi, để họ biết chính xác tôi muốn gì, khi nào tôi muốn chúng, và giá cả ra sao. Được như thế, sẽ tiết kiệm cho tôi rất nhiều thì giờ, nhiều cuộc điện thoại, và đỡ phải là hết. 3 giờ chiều, tôi đi bộ đến Trump Park Avenue, tòa cao ốc mới và sang trọng của tôi trên Park Avenue và đường 59. Trước đây là khách sạn Delmonico có mang tính lịch sử, và đây cũng là một địa điểm tốt nhất ở New York mà ta có thể có được. Đó là một tòa cao ốc cực kỳ đẹp đẽ, và ngày nào tôi cũng đến xem tiến độ xây dựng ở đó. Tôi vào thăm Laura Cordovano trong phòng thương vụ rồi kiểm tra việc xây dựng. Họ làm lâu quá, và phần tiền sảnh chưa có vẻ đáp ứng các tiêu chuẩn của tôi. Họ bị tôi trách đủ điều. Cũng đáng cho họ, khi tên của tôi được đặt vào thứ gì, thì thứ đó phải là tuyệt hảo mới được. Còn có thể nào đơn giản hơn thế không? Khi tôi đi ngoài phố, và người ta nhận diện tôi, phản ứng của họ thật buồn cười. Đôi khi người ta giả vờ kinh ngạc, đôi khi chẳng ai thèm nhìn, nhưng thường là có những cái vẫy tay quen thuộc và thân thiện. Chào đơn ơ. Từ những người lạ hoắc, điều đó vẫn làm tôi ngạc nhiên. Có lần... Tôi đi trước limo cùng vài thành viên trong nhóm của Mark Burnett và bị kè xe không nhúc nhích được. Tôi quyết định làm một cuộc thử nghiệm. Tôi là một trong số những người bị kè xe hàng chục phút, không nhích lên được chút nào. Ai cũng nóng này, và các tài xế taxi là ó, và mọi người khác cũng thế, rồi xe nào cũng bốc còi ẩm ý. Tôi bước ra khỏi chiếc limo của mình và đứng ngay vào giữa cây đám hỗn loạn đó. Phản ứng của mọi người ra sao? Thỏa tiên. Một sự im phong pháp, sau đó các tài xế và hành khách đang bực bội đều vẫy tay và huyết gọi, «Donner! Donner kia! Chào Donner!» Tôi phải bật cười, ít ra chúng tôi cũng được nhẹ nhõm trong vài phút, đỡ phải nghe tiếng còi xe chát chúa. Bốn giờ chiều, trở về văn phòng, tôi gọi điện thoại xuống tầng dưới, vì tôi nhận thấy vải tay nắm cửa ở tiền sảnh không được bóng lắng theo ý tôi. Tôi muốn các cao ốc của tôi phải không chê vào đâu được, và mọi người sống trong đó đều thích thú với nó, cho dù đôi lúc tôi có thể tỏ ra hơi cực đoan. Tôi nhận được một lá thư của Terry Simmons, một quân nhân Mỹ phục vụ ở hải ngoại. Anh mong muốn đơn vị anh có được một bức ảnh có chữ ký của tôi. Yêu cầu của anh khiến tôi rất xúc động, cho nên chúng tôi gửi ảnh đến cho anh ngay. Những con người đó nhận sự hiểm nguy, Để bảo vệ thứ tôi yêu mến là đất nước này, một trong những thời khắc vĩ đại trong cuộc đời của tôi đã được tổ chức USO tuyên dương vào năm 2002, cùng tướng John M. Kinney. Chú thích USO, United Service Organization, một tổ chức phi lệ nhuận được Quốc hội Mỹ thừa nhận, hoạt động hỗ trợ vật chất và tinh thần cho quân nhân Mỹ tại ngũ. Hết chú thích. Trong bài diễn văn của mình, tôi đã tuyên bố rằng việc nhận lấy vinh dự này đặt tôi vào cùng với những người tốt đẹp nhất mà người ta có thể nghĩ đến. Vì mỗi thành viên của các lực lượng vũ trang của Mỹ đều được nhận lãnh vinh dự cùng tôi. lúc ấy tôi đã nghĩ như thế, bây giờ tôi vẫn nghĩ như thế. Chúng tôi gửi đến Terry Simmons những lời cầu trúc tốt đẹp nhất. 4 giờ 30 chiều Giuseppe Ripiani, chủ của các nhà hàng ăn tốt nhất New York gọi đến, là một người thường đi ăn ngoài. Tôi có sở thích rất đặc biệt, và Giuseppe là người không bao giờ làm cho bạn thất vọng. Tôi đang vận động ông ta vào kinh doanh trong Oak Park Avenue của tôi. Jeffrey bí ẩn gọi đến, cũng bí ẩn như Jeffrey, anh ta là một trong số ít người mà tôi biết có thể. Chỉ cần nói tên riêng thôi là người ta biết ngay. Chú thích, tên một nhân vật đồng tính ái nam trong bộ phim cùng tên của đạo diễn Christopher Ashley, sản xuất năm 1995, nội dung chuyện phim xảy ra tại khu Manhattan, New York. Ở đây, có lẽ một kẻ xương tên Jeffrey thường gọi đến để đe dọa hay quấy nhiễu. Hết chú thích. Với trường hợp của anh ta, thì nhân viên của tôi không bao giờ hỏi đến tên họ và như thế là anh ta được đặt ngang hàng với Elvis. chú thích, Elvis tức ca sĩ Elvis Presley, vua nhạc rock and roll của Mỹ đã qua đời. hết chú thích. không phải lúc này Elvis thường gọi đến nhưng bạn không bao giờ biết được. vì vậy tôi dành ra một tầng lầu cho sự an ninh. đôi khi chúng ta cần như thế. chúng tôi nhận được những cuộc gọi mà bạn không tin được. Nó no mờ và cho tôi biết đoàn thực hiện chương trình truyền hình The Apprentice trông giống như những trẻ bụi đời và rằng nếu ngày mai họ đến mà còn ăn mặc lôi thôi như thế, cô sẽ tống họ về lại khách sạn thay đổi y phục cho tươm tất hơn. Ý cô muốn nói tác phòng công việc và tôi hiểu nên tôi giải thích với cô rằng họ từ California đến và làm việc trong một chương trình truyền hình chứ không phải trong văn phòng tập đoàn chúng tôi. Nhưng cô vẫn không chấp nhận Tôi nghĩ họ gặp rắc rối Và tôi không tị hiềm gì với họ Tôi gọi cho Vinny Salio, Một nhân viên làm việc với tôi từ rất lâu Và vợ anh vừa mới sinh cháu bé Với dáng vẻ và phong cách của anh Đáng lẽ Vinny Phải là một diễn viên điện ảnh Nhưng may mắn là Anh làm việc cho chúng tôi Đáng lẽ anh cũng đã tự viết kịch bản phim cho mình Nhưng anh quá bạn biểu với công việc Năm giờ chiều, tôi gọi điện thoại cho Anon Schwarzenegger để hoan nghênh anh vừa quyết định tranh cử vào chức vụ thống đức bang California. Tôi vừa nhận được vài cú điện thoại của báo chí, muốn tôi cho biết ý kiến về quyết định đó của anh. Tôi luôn luôn mến Anon và tôi cho rằng anh sẽ là một thống đốc xuất sắc, không phải chỉ vì tôi thích anh mà nói vậy, nhưng vì anh có đủ sự khôn ngoan và năng lực để điều hành một bang như bang California. Tôi đọc một bài báo của một ký giả mà mấy tháng trước đây đã ở bên tôi rút một ngày. Tôi nhớ anh ta nói, anh cảm thấy một ngày là không đủ, và tôi cũng nhớ, đã bảo anh rằng, đa số người ta đều nói chỉ cần ở bên tôi một ngày là đã đủ rồi. Cuối bài báo, anh ta nhận tôi nói đúng, ở bên tôi một ngày là đã đủ, anh ta hoàn toàn kiệt sức. Thật buồn cười, vì đối với tôi, ngày hôm đó có vẻ ung um dung thoải mái hơn một ngày thường lệ của tôi. Và hôm đó tôi cũng cư sửa nhã nhận tốt đẹp nhất. Dù sao, anh ta nhận tôi đúng cũng là hay rồi. Năm giờ ba mươi chiều, nó mở và duyệt qua các yêu cầu của báo chí, của các cơ quan từ thiện và các lời mời. Kể từ sự kiện ngày 11 tháng 9, các yêu cầu về từ thiện tăng vọt và chúng tôi làm những gì mình có thể làm được. Chúng tôi bàn về việc liên tục nhận được nhiều thư từ Canada. Có một lá thư của hai người phụ nữ Ở Sakatchewan, mời tôi uống với họ một tách cà phê tại một quán cà phê địa phương có hai bàn. Nếu tôi nhận lời, họ sẽ gắng dành ra một bàn để phục vụ tôi. Do lịch công việc tôi buộc lòng phải từ chối, nhưng lời mời của họ thì rất chân thành. Giá tôi có thì giờ, thì tôi nhận lời ngay. Đôi khi, nếu có thị giờ, chính tôi trả lời các yêu cầu của giới truyền thông. Có lần tôi gọi đến một người tên là Finn Wren ở Florida anh có một chương trình phát thanh nho nhỏ tên stock trading and Money Talk, và anh gửi phép cho tôi một bản phỏng vấn tôi nhấc điện thoại đích thân gọi cho anh khi anh muốn biết ai đang gọi tôi nói donald trump đây và anh ta thốt lên hè yeah. còn tôi là jp morgan chú thích jp morgan sinh năm 1837 mất năm 1913 nhà tài chính và ngân hàng người Mỹ nổi tiếng, và là một trong những người giàu nhất nước Mỹ vào thời của ông. Finn Grant tự xưng đùa cượn như thế, vì anh ta không ngờ đích thần Donald Trump gọi điện cho mình và tưởng một kẻ nào giả danh nhà tỷ phú Mỹ. Hết chú thích. Tôi phải ra sức nói cho anh ta tin là chính tôi gọi. Rốt cuộc thì anh cũng tin, và chúng tôi chuyện trò trong chốc lát. Về sau, anh ta gọi đến các trợ tá của tôi để xem có phải chính tôi gọi anh hay không. Và cho đến nay, hệ đất ngày Giáng sinh là anh gửi hoa đến tặng họ. Có những người như Finn, khiến công việc của tôi vui thích hơn. 6 giờ chiều, Esprit, những người thợ hoàn kim cư trú tại góc Trump Tower trên đại lộ thứ 5, đang khuếch chuyên cơ sở, và họ mời tôi xuống xem sự canh tân của họ. Họ sẽ có 3 tầng lầu, và nó sẽ lộng lẫy tuyệt vời như sản phẩm nữ trang của họ vậy. Họ là những người thợ kìm hoàn phục vụ Hoàng gia Anh và không gian kinh doanh của họ khi sửa sang xong sẽ phản ánh tính cách đó. Tôi cũng quyết định kiểm tra các cư dân mới tức nhóm người của Mark Burnett Productions chiếm hết phần tiền sành để biết chắc mọi thứ đều thích hợp. Tôi có một đội ngũ quản lý cực giỏi nhưng tôi muốn tự mình xem xét mọi việc nếu có thể. Tôi gọi nhanh đến Melina xem bữa ăn tối thế nào để còn đi xem thịt ở nhà hát và tôi rời văn phòng. Thứ tư, 9 giờ sáng, tối hôm qua, Melanie Griffin diễn xuất thật tuyệt vời trong vở Chicago và sau vở diễn, chúng tôi đã đến gặp để nói với cô như thế. Tôi nhận được một cuộc gọi liên quan đến việc lắp đặt anten trên cao ốc Trump Building ở số 40 Wall Street. Từ khi hai tòa nhà trung tâm thương mại thế giới bị sụp đổ trong vụ 11 tháng 9, cao ốc 40 Wall Street lại trở thành tòa nhà cao nhất ở khu hạ Manhattan Đó không phải là sự kiện đặc biệt gây thích thú cho tôi nhưng đó là một sự thật Bất cứ điều gì phục vụ tốt nhất cho quận tài chính này đều là tốt đối với tôi Tôi phải nói một điều về những người dân New York là sau biến cố 11 tháng 9 họ vẫn tiếp tục tiến về phía trước và làm việc với hết khả năng của mình Điều đó cần có lòng can đảm và tôi cho là chính điều đó khiến cho New York trở nên một nơi tuyệt vời như thế Tôi đặt một cuộc gọi cho Thống đốc Pataki và nhận được một cuộc gọi của John Myers, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tài sản của công ty General Electric. Chú thích Pataki, tên đầy đủ, Jock Elmer Pataki, sinh năm 1945, Thống đốc Bang New York từ tháng 1 năm 1995 đến nay. Hết chú thích. Chúng tôi đã thực hiện một số cuộc đàm phán với nhau. Và ông ta là một con người rất tuyệt, cũng là người rất thông minh, sắc sảo nữa. 9 giờ 30 sáng, Kevin Harris, một trưởng ban sản xuất của Mark Burnett, sẵn sàng đưa tôi đi một vòng tham quan các bộ phận đã thiết lập trong cao ốc Trump Tower dành cho chương trình truyền hình The Apprentice. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi mới, loại áo chơi bowling cổ điển, một chiếc quần jeans bị cất xẻ lỗ nhiều hơn vài. Và mang một thứ giày dép gì đó hết sức độc đáo Mà tôi không thể mô tả được Tay này có thể ăn đứt Hò mướt lang Nhưng chúng tôi phải lẫn nhanh kẻo cô Norma bắt gặp anh ta Chú thích Hò mướt lang Sinh năm 1956 Nhà thiết kế thời trang người Úc Nổi tiếng với những kiểu thời trang phá cách Cực kỳ đơn sơ và mộc mạc Hết chú thích Vị trí xây dựng cũng gồm luôn khu nhà ở cho 16 thí sinh Một khu vực trên lầu rất đẹp rộng hơn 900 mét vuông. có lẽ một nơi ở như thế là duy nhất giữa thành phố. Tôi ngạc nhiên thích thú với chất lượng của công việc và sự tin cậy của tôi đối với Mark Burnett lại một lần nữa được khẳng định. 10 giờ sáng, trở về lại căn phòng. Tôi bắt đầu hồi đáp các cuộc gọi. Người ta ngạc nhiên, không biết mỗi tuần tôi phải làm việc ở văn phòng bao nhiêu giờ vì tôi còn có cuộc sống xã hội rất bận rộn nữa. Bất cứ khi nào có thể, tôi đều thích sắp xếp các chuyến đi giao dịch làm ăn trong những ngày cuối tuần để tránh bị hủy giờ làm việc ở văn phòng. Tôi yêu thích công việc mình làm, chứ không phải là tôi quên ăn quên chơi. Năm ngoái, tôi có một chuyến đi công việc bên kia Đại Tây Dương vào những ngày cuối tuần, và trong chuyến đi đó, tôi có dịp ăn sáng với Mohammed on fire ở London, và ăn tối với song thân của Melania ở Slovenia trước khi bày trở về New York. Chúng tôi về kịp, để tôi đến văn phòng làm việc lúc 9 giờ sáng ngày thứ hai. Tôi nói chuyện với Jay Goldberg, một luật sư xuất sắc và là bạn tôi. Anh và vợ, Rema, sẽ cùng tôi đi xem một trận thi đấu golf giải Mỹ mở rộng. Đây là một chuyện hay. Nhà môi giới chứng khoán hoành hoàng nhất của New York gọi đến tán gẫu về những căn hộ sang trọng của tôi. Làm như thể ngay từ đầu, tôi không đoán ra được mục đích cô gọi đến. Cô giả sức nói cho tôi biết. Những căn hộ đó đáng giá cái gì Còn tôi thì cô nén giận Nhưng cô ta quá đỗi nhảm nhí Cuối cùng tôi hỏi cô ta có biết Mình đang nói chuyện với ai không Và thật ngạc nhiên Cô ta lập tức nghiêm túc Hầu như ngày nào tôi cũng phải nhắc nhở ai đó rằng Có lẽ tôi biết mình đang làm gì Và khi tôi có vẻ lớn giọng Thì y như rằng Đỡ phải mất thì giờ là hết 10 giờ 30 sáng Nhóm truyền hình Đức đã sẵn sàng Trong một cuộc phỏng vấn trong phòng họp Vài tháng trước, họ đã thực hiện một phóng sự tuyệt vời mà tôi rất thích về ma Lago, cho nên hôm nay có cuộc phỏng vấn tại New York. Họ làm việc thật chuyên nghiệp và tuận tụy, và mọi việc đều diễn ra thông suốt. Bạn cũng biết là tôi có quá nhiều cuộc phỏng vấn, thành ra có những lúc cuộc phỏng vấn trở nên nhàm chán đối với tôi. Bởi vậy, nếu người ta có thích thú, thì mới làm cho chất lượng của công việc tăng lên được. Chỉ trong năm nay, cả hai đứa con trai của tôi đều có những cuộc phỏng vấn truyền hình đầu tiên của chúng và sự kiện đó rất đáng phấn khởi. Chương trình Today, ngày nay, thực hiện chương trình Ngày của cha và Matt Lauer phỏng vấn John Jr. và tôi, vui hết sức. Cả Matt Lauer và Kathy Couric đều có tài làm cho mọi thứ trở nên thích thú và tôi hết sức thú vị. Chương trình 48 giờ phỏng vấn con út tôi là Eric và tôi Ngoài một vài chỗ hơi lủng củng, Eric thể hiện rất tốt phần việc của nó. Thực ra, giới truyền thông không mới mẻ gì đối với các con tôi, dù chúng được bảo vệ khỏi sự tiếp cận của báo chí ở một mức độ nhất định. 11 giờ sáng, tôi nhận được lời mời tham dự buổi trình diễn bộ sưu tập của Oscar De Larenta và tôi gọi cho Melina. Chúng tôi quyết định tham dự. Tôi chẳng bao giờ thấy chán đối với thời trang hay các cuộc trình diễn thời trang. Đối với tôi, Đó là một sự phối hợp không thể phủ nhận được. Những phụ nữ đẹp và trang phục đẹp đẽ, nhất là bộ sưu tập của Oscar, hãng quản lý người mẫu Trump, Trump Motor Management, của tôi trong một thời gian tương đối ngắn, đã tự tạo được tiếng tăm trong giới thời trang. Tôi bắt đầu xây dựng bộ phận này khoảng 5 năm trước. Chúng tôi có một số người mẫu hàng đầu và tôi vui mừng thấy công việc này ngày càng thành công. Tôi yêu cầu John Tutolo phát triển mới hoạt động này và chúng tôi thảo luận một số điều mà chúng tôi cho là có thể cải tiến hơn nữa. Tôi gọi cho Paula Sugar, chủ tịch tổ chức Hoa hậu Hoàn Vũ, để bàn với cô một số việc. Gần đây, có một phóng viên hỏi tôi động cơ nào đã khiến tôi mua lại quyền tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ. Câu trả lời của tôi là tôi yêu phụ nữ đẹp và tôi cũng là một nhà kinh doanh, cho nên... Việc mua lại quyền tổ chức cuộc thi đó cũng là một điều hay, mà thực tế đã cho thấy đúng như thế. Đôi khi, sự việc chỉ đơn giản thế thôi. Từ rất sớm, tôi nhận ra bản chất mình là một người yêu cái đẹp, bị hấp dẫn bởi những người đẹp và các cầu ốc đẹp. Công việc của tôi đã cho thấy một số điều tự nhận thức trước kia, này đã đạt được mục đích. Tôi nhận được một cú điện thoại của Ricardo Bellino, một nhà kinh doanh ở Brazil. Chúng tôi cùng làm việc với nhau về Villa Trump ở Brazil và anh cũng hỏi tôi vài điều cho cuốn sách sắp tới của anh viết về sức mạnh của ý tưởng. Tôi nói rằng, ý tưởng là chìa khóa để mở những cánh cửa, là bước đi đầu tiên. Không có bước đi đầu tiên thì không có bước kế tiếp nào nữa để đưa ta đến nơi ta muốn đến. Đó là một tiến trình có thể hình dung được. Có lẽ vì vậy, tôi là một người nhìn xa, nhưng là người thực tế, khi đụng phải những ý tưởng lớn lao thì tôi tự hỏi mình À, nhưng nó có thể xảy ra không? Điều này có khả thi không? Nếu tôi thấy một điều gì đó đang được hoàn tất, tôi biết đó là một khả năng thực tế Tôi là một nhà xây dựng có lẽ là vì vậy tôi khởi sự tờ mặt đất và cứ thế mà cao dần lên Tôi viết thư chúc mừng Kitty Kalishot nhân sinh nhật thứ 93 của bà Chú thích Kitty Kalishot Sinh năm 1910, Nguyên ca sĩ, diễn viên điện ảnh Mỹ, về già được biết nhiều nhất với cái tên Kitty Callis, thành viên thường trực trong nhóm điều hành chương trình trò chơi To Tell The Truth, nói lên sự thật, trên TV. Hết chú thích. Ngoài việc nhiều tài năng, bà còn là một người có từ tâm bác ái và New York, rất may mắn có được một người như bà. Tôi luôn vui thích được nhìn thấy bà trên truyền hình. Ai trong số các bạn còn nhớ chương trình truyền hình? To tell the truth Nói lên sự thật ắt hiểu tôi nói gì Tôi viết một thứ khác Trong một trường trung học Nơi đã yêu cầu tôi cho họ một lời khuyên Và hỏi tôi ưa thích vị Tổng thống Mỹ nào Tôi quyết định mở đầu Bằng một câu nói của Abraham Lincoln Người tôi chọn đầu tiên Tôi sẽ học hỏi Nghiên cứu Và chuẩn bị sẵn sàng Và có lẽ cơ hội của tôi sẽ đến Luôn luôn từ tốn Luôn luôn làm việc tận lực Luôn luôn học hỏi Lincoln là một tấm gương vĩ đại cho các cháu học sinh trung học. 11 giờ 30 sáng, kênh giải trí Entertainment Channels sẵn sàng cho cuộc phỏng vấn về chương trình truyền hình The Enterprise. Cuộc phỏng vấn diễn ra nhanh gọn chỉ trong 5 phút. 12 giờ trưa, tôi gọi một nhân viên đang làm việc tại một cơ sở lớn của tôi. Anh ta đã không chú ý trong công việc theo vị trí chức vụ của anh đòi hỏi. Tôi bảo anh sự làm việc kém cỏi của anh Không phải do lỗi của anh Mà do lỗi của tôi Chỉ đơn giản là tôi thuê lầm người Do đánh giá khả năng của anh quá cao Tôi nói thêm Nếu anh muốn tôi thay đổi ý nghĩ về sự sai lầm trước đây của tôi Thì đó là tùy thuộc vào anh đấy Anh hứa sẽ chấn chỉnh Cách quản lý công việc ngay tức khắc Và tôi cho là anh nói thật Tôi gọi Andy Jace đến Văn phòng của anh nằm cách hơn 30 mét ở phía dưới Nhưng anh có thể nghe tôi gọi Lý do chúng tôi không đặt hệ thống điện thoại nội bộ Là vì chúng tôi không cần Gọi miệng như thế này Thường làm khách tham quan giật mình Nhưng theo tôi thấy Sao lại phải có nhiều thiết bị hơn mức cần thiết Andy làm việc với tôi đã lâu rồi Và chúng tôi đi thẳng vào vấn đề Cuộc họp chỉ kéo dài không quá 5 phút Tôi gọi Beverly Sills, Một trong những ca sĩ opera tuyệt vời nhất Của mọi thời đại Và cũng là một con người rất đỗi tuyệt vời Có lẽ tôi không thể ngồi thưởng thức hết Một vở opera được Nhưng tôi luôn ngưỡng mộ các ca sĩ opera và thích thú với những phần opera hay nhất. Beverly xuất sắc đủ mọi mặt và tôi thích được nói chuyện với cô ấy. 12 giờ 30 trưa, tôi quyết định dùng một lát bánh pizza cho bữa trưa và đọc vài lá thư vừa nhận được. Đây là thư của một thành viên ở vùng vịnh San Francisco, anh viết. Thư này là để bày tỏ lòng biết ơn vì ông đã khích lệ chúng tôi trong những lúc khó khăn. Xin hãy tiếp tục viết những cuốn sách của ông và khuyến khích người ta sống với những điều họ mơ ước. Anh ta sẽ sung sướng khi biết rằng đó chính là điều tôi đang làm cho dù tôi vừa ăn bánh pizza vừa đọc thư của anh. Đây là một thư khác của một gia đình bên Đức. Những người này nghĩ rằng tôi nên ra tranh cử chức Tổng thống và mời tôi đến ở lại nhà họ. Một đề nghị công việc kinh doanh của một nhóm người ở xứ Wales muốn tôi cùng hợp tác với họ trong việc xây dựng nhà ở. 12 giờ 45, tôi gọi cho Brian Baudreau, trưởng an ninh của tôi và bảo anh ta, tôi muốn đi sang Champlain, công trình xây dựng của tôi dọc bờ sông Hudson. Chúng tôi đến bờ phía tây và kiểm suất công việc đang diễn ra tại đây. Chúng tôi họp mặt với Paul Davis, tổng giám đốc điều hành của các khu liên kết dọc bờ sông Hudson và cùng đi dạo quanh. Hàng ngày Tôi đều nhận được báo cáo, nhưng không gì bằng tự mình trông thấy mọi việc. Bầu đang có sẵn một dự án lớn, và anh ta thực hiện một công việc thật tuyệt vời. Tôi đã đối mặt với sự chống đối công trình xây dựng này từ những người sống lâu năm ổn định ở phía bờ Tây, nhưng dần dà họ bắt đầu hiểu ra những tòa cao ốc này sẽ làm tôn thêm giá trị cho khu vực họ sinh sống. Phía bờ Tây đang phát triển thịnh vượng hơn bao giờ hết, và ngay cả tôi là một người sống ở phía bờ Đông, cũng phải thừa nhận rằng chính phía bờ Tây đang trở thành một nơi rất chủ phú 2 giờ chiều trở về lại văn phòng tôi bắt đầu hồi đáp 22 cuộc gọi đã nhận được đó là lý do nữa khiến tôi không muốn vắng mặt ở văn phòng lâu quá số cuộc gọi được ghi lại có thể không hồi đáp hết cuộc gọi đầu tiên tôi hồi đáp là đến trung tâm chữa trị liệt não hợp nhất United Saburo Parsi mà tôi có tên trong bàn cố vấn Một trong những thuận lợi lớn nhất của thành công về mặt tài chính là có thể hào phóng. Tôi thích tặng tiền bạc cho những việc nghĩa, như tổ chức United Way và Liên đoàn Thể dục Thể thao Cảnh sát. Mỗi khi có thể giúp được điều gì, tôi có cảm giác thật dễ chịu. Và nói chung, đó là một phần riêng tư trong cuộc sống của tôi. Một vài hoạt động từ thiện của tôi được công chúng biết đến, và số khác thì không ai biết. 2:30 chiều Robin Leach Và nhóm của anh ta đến tổ chức một cuộc phỏng vấn, có một lý do khiến Robin nổi tiếng. Chúng tôi rất vui và công việc được thực hiện tốt đẹp và nhanh chóng. 3 giờ 15, tôi có cuộc họp với Caroline Ketcher, Phó Chủ tịch Điều hành và Giám đốc của Trump National World Club ở cliff Chúng tôi đang xây dựng một số villa lộng lẫy tại các khu vực đó và có nhiều chi tiết cần được quan tâm. May mắn là cả hai chúng tôi đều là những người cầu toàn và cuộc họp của chúng tôi chẳng bao giờ phải kéo dài cả. 3 giờ 30 chiều, tôi nhận được một cuộc gọi từ David Turner, chủ nhiệm tạp chí Leaders, Và tháng trước đó, tạp chí có viết bài về tôi và chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau. Bryce Seaman, giám đốc của Trump National Golf Club ở Los Angeles gọi đến. Anh cung cấp cho tôi thông tin mới nhất về những gì diễn ra ở đó. Và chúng tôi xem qua một số chi tiết. Trong tháng này, tôi sẽ đi California để đích thân xem xét tiến trình công việc ở đó. Việc này giúp tôi có được những người tin cậy, trong khi tôi ở cách xa hàng 3.000 dặm. Có một điều này vẫn làm tôi ngạc nhiên. Thêm một người khác yêu cầu tôi cho chữ ký trên tạp chí Playboy số tháng 3 năm 1990. Trong đó có đăng bài phỏng vấn tôi và có hình tôi ngoài bìa. Cho đến nay, sau 13 năm... Mỗi tháng, tôi vẫn nhận được vài lời xin chữ ký trên tạp chí này, và cô gái mà tôi chụp ảnh chung là một giai nhân. Cứ cho là vậy, nhưng tôi không bao giờ nghĩ cuộc phỏng vấn này lại được nhiều người theo dõi sự nghiệp của tôi ưu thích đến thế. Hôm nào tôi phải đọc lại bài báo phỏng vấn đó mới được. Đồng thời, tôi ký tên lên bìa từ tạp chí để gửi trở lại cho chủ nó, và tôi cũng ký tặng thêm cho họ vài cuốn sách. Tôi gọi đến Tiffany. Con gái thứ của tôi, cháu đang báo cho tôi biết những hoạt động mới nhất của cháu. Cháu chia sẻ sự quan tâm cho cả năm người. Chú thích. Cha mẹ và ba người anh chị khác mẹ. Hết chú thích. Cháu phải giống như tôi. Cháu đang hào hứng với ngày sinh nhật sắp tới, cùng với các dự định tổ chức một bữa tiệc trên chiếc du thuyền Queen Mary ở Long Beach, California. Tôi viết một thư ngắn cho các cựu chiến binh chiến tranh ở Việt Nam tại khu 4CD Bệnh viện Da Hoa Valley Fork Tôi là đồng chủ tịch và là nhà tổ chức của quỹ kỷ niệm cựu chiến binh chiến tranh ở Việt Nam tại New York và vẫn tiếp tục làm điều gì có thể cho những con người ấy 4 giờ chiều, tôi nhận cuộc gọi của Susan James Giám đốc thường vụ của Trump International Hotel and Tower tại phía tây công viên trung tâm Cô đảm đương một công việc rất tuyệt vời Đây là một trong những cao ốc căn hộ thành công nhất đã được xây dựng và là một khách sạn sang trọng hàng đầu tại thành phố New York tất cả trong cùng một cao ốc Đây cũng là nơi tọa lạc nhà hàng ăn Jean Jocks Nhìn chung, đó là một viên ngọc và tôi rất tự hào về nó Nó ở gần trung tâm Lincoln trên khu Columbus Circle và những bạn nào biết về kiến trúc sẽ thấy thích thú khi biết rằng chính Philip Joseph's đã thiết kế cả cao ốc này và nhà hát tiểu bang State Theatre tại trung tâm Lincoln, quê hương của ba lê của New York. Chú thích: Philip Cuthardil Johnson sinh năm 1906, mất năm 2005, kiến trúc sư nổi tiếng của Mỹ, giám đốc đầu tiên của phòng kiến trúc Viện bảo tàng nghệ thuật hiện đại New York. Hết chú thích. Tôi còn quá trẻ. Để được coi là có mang dấu ấn của lịch sử, nhưng có vài thứ nhắm vào chủ đích đó, mà ca ốc này là một trong những thứ như vậy. Tôi cùng Norma duyệt qua các lời mời và những yêu cầu nhận được trong ngày. Tôi chọn tham dự buổi trình diễn do tạp chí thời trang, vợ, tổ chức và để những thứ còn lại xem xét sau, vì có nhiều thủy giờ cân nhắc hơn. Charlie Race đến và chúng tôi giả soát việc xây dựng đang tiến hành ở Chicago. Toronto và London, Bernie Diamond và Jackson Greenblatt. Các luật sư thường trực xuất sắc của tôi cùng có mặt trong cuộc họp. Trái với điều người ta có thể tưởng, tôi luôn lắng nghe và tiếp thu sự góp ý của nhiều người trước khi quyết định bất cứ điều gì. Tôi thích có càng nhiều thông tin càng tốt. Tuy nhiên, khi phải quyết định, tôi biết tất cả trách nhiệm về quyết định đó vẫn thuộc nơi tôi. Vì thế, tôi tiến hành hết sức thận trọng cho dù viễn ảnh công việc có thể khá sáng sủa 4:30 chiều tôi có buổi họp làm việc với Matthew Clamary chủ ban điều hành các hoạt động của tôi anh luôn luôn bận rội nhưng không bao lâu nữa chương trình This Apprentice sẽ khởi động anh sẽ bận hơn nữa tôi không lo lắng gì vì biết Matthew hơn 20 năm nay tôi yên tâm là anh có thể cắn đáng mọi việc Eric, con trai tôi, ghé qua chào tôi Cháu đang học đại học, nhưng cháu về thăm New York trong vài hôm. Cháu tham dự buổi họp của tôi với Matthew, và chúng tôi chuyện trò với nhau một lúc. Cháu có nụ cười rất hào sảng. Khi các con đến thăm, tôi rất sung sướng, và chúng tôi quyết định hai cha con sẽ ăn tối với nhau. 5 giờ 15 chiều, tôi viết một lá thư chào mừng gửi đến các thành viên của câu lạc bộ Ma'a Chúng tôi đã hoàn thành một phòng kêu vũ mới, và nó sẽ rất lộng lẫy. Một vị quan khách đến thăm mà Alago nhận xét rằng, ngay cả Ebskot, Fitzgerald và các bạn hữu của ông, cũng sẽ cảm thấy thoải mái nếu họ đến đây. Chú thích Ebskot Fitzgerald, tên đầy đủ Francis Scott T. Fitzgerald, sinh năm 1896, mất năm 1940, nhà văn nổi tiếng người Mỹ gốc Ireland vốn được coi là một trong những nhà văn vĩ đại nhất của Mỹ trong thế kỷ 20, hết chú thích. Tôi cũng phải đồng ý như thế, tôi đang mong đến mùa hoạt động mới, suốt mùa đông hầu như cuối tuần nào tôi cũng bay xuống đây. Tôi hồi đáp một vài cuộc gọi, trong đó có cuộc gọi cho Larry King, một trong những phỏng vấn viên sắc bén nhất của mọi thời, một cuộc gọi khác cho một phóng viên của tờ Star Ledger ở New Jersey, và một cuộc gọi cho một phóng viên đang làm một phóng sự về Russell Simmons. Chú thích, Russell Simmons, sinh năm 1957, nhà đồng sáng lập nhóm hip-hop tiền phong có tên Dave Jam và cũng là nhà sáng lập của Russell Simmons Music Group. Hết chú thích. John Myers, chủ tịch và tổng giám đốc điều hành của GE Assessment Management, gọi đến Ông là một tài lỗi lạc đúng nghĩa, và chúng tôi tích cực hoạt động tại quỹ ung thư. Damon Brunnian cùng với Dale Frey, người kế nhiệm John tại General Electric, có thành tích công việc rất đáng gờm. Hai tay này rất đáng để giao hảo. Trong nhiều năm qua, General Electric đã hợp tác với tôi trong một số công trình xây dựng, bao gồm cả khách sạn và cao ốc Trump International rất thành công ở số một Central Park West. kho-sachno.com.vn Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong các phần tiếp theo của cuốn sách. chương 5. Donald Trump. Cuộc sống đời thường 6 giờ chiều, tôi gọi Melania xem tối nay sẽ cùng Eric Dian tối ở đâu. Chúng tôi chọn câu lạc bộ 21. No mở vào và chúng tôi giả soát lại các cuộc đàm phán của tôi, những lời mời, thư từ và các yêu cầu của giới truyền thông. Kể cả một số đáng kinh ngạc những yêu cầu đến từ các chương trình truyền hình quốc tế và các nhà xuất bản, năm ngoái tôi có trả lời một cuộc phỏng vấn cho chương trình truyền hình hàng đầu của Trung Quốc. Lôi cuốn một lượng kháng thính giả rất lớn, các sự kiện này liên tục làm tôi ngạc nhiên. Có lẽ vì tôi quá chú tâm vào những trách nhiệm ngày tức thì và hàng ngày của tôi, chưa bao giờ tôi thấy mình đặc biệt hấp dẫn. Các cuộc gọi đã xong, tôi quyết định lục trong chiếc hộp để cạnh bàn làm việc. Trong đó tôi để các thư từ hoặc bài báo tôi ưa thích, có khi tôi giữ lại trong nhiều năm các bài báo tôi thích. Tôi cũng giữ lại những lá thư và những lời trích dẫn, chẳng hạn. Hy vọng không phải là một chiến lược. Tôi giữ lại một lời mời trong một buổi thuyết trình tại Câu lạc Bộ Trường Đại học Kinh doanh, Wharton, về tương lai của thành phố New York. Tôi luôn cảm thấy hân hạnh được nói chuyện với sinh viên và cựu sinh viên trường Wharton, Tôi tìm thấy những ghi chép rất hay của tiến sĩ Jerry Buss thuộc đội bóng rổ Los Angeles Lakers, một tay cử khôi Ed Malo, một bạn cũ mà tôi gọi là gã mắt xanh và Harrison Tucker Lefrak, thế hệ kế tiếp của một gia đình kinh doanh bất động sản có tiếng. chú thích The Los Angeles Lakers là một đội bóng rổ của Liên đoàn bóng rổ Mỹ National Basketball Association tại thành phố Los Angeles, bang California. Hết chú thích. Richard Liffrock là con trai của Sam Liffrock. Đảm đương một công việc ngoạn mục trong ngành bất động sản, đứa con trai Harrison của ông ta cũng thế, sẽ là một trong những người trẻ tuổi kinh doanh bất động sản đáng gờm. Tôi chắc chắn anh ta sẽ đạt đến vị trí hàng đầu. Có một bức ảnh đám cưới của Lisa, Minnie Lee và David Guest mà tôi có hân hạnh được tham dự mặc dù tôi không nghĩ cuộc hôn nhân đó sẽ bền vững và những thư từ của John F. Kennedy Jr. và Howard Schultz ở Starbucks, cũng như một lá thư của Clint Eastwood, một tay chơi gồn cựu phách. Chú thích Lisa May Minnelli, sinh năm 1946, những diễn viên điện ảnh và ca sĩ người Mỹ. Đây là cuộc hôn nhân thứ tư của cô và chỉ kéo dài hơn một năm, từ tháng 3 năm 2002 đến tháng 7 năm 2003, thì họ ly dị nhau. John Fitzgerald Kennedy Jr. sinh năm 1960, mất năm 1999, luật sư, nhà báo, nhà xuất bản, con trai út của cố tổng thống John F. Kennedy, chết cùng vợ và chị dâu trong một tai nạn máy bay do chính anh lái. Howard Schultz, nhà kinh doanh nổi tiếng người Mỹ gốc do thái, chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành công ty Starbucks. Clinton S. Schultz. Junior, sinh năm 1930, diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất điện ảnh nổi tiếng, nguyên thị trường thành phố, Camel Byersi, California. Jocker Alice, sinh năm 1940, chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành đài truyền hình cáp, FOX Network News, Mỹ. Hết chú thích Anh ta đã làm khách của tôi tại Ma'a Anh ta thích sân gôn của tôi ở Florida và viết thư nó cho tôi biết như thế. Tôi tìm thấy một bản fax của Joker Alice của kênh tin tức truyện hình cáp Fox Network News, công việc mà họ thực hiện một cách tuyệt vời đã đưa họ lên đến những đỉnh cao mà họ không bao giờ ngờ tới. Trong khi cuộc chiến tranh Iraq đến gần, có người gửi cho tôi một chuyện khối hài này. Bạn biết thế giới đã thay đổi khi bạn nhận ra kẻ rap hay nhất là một tay da trắng, người chơi gôn hay nhất, là một tay da đen và người Đức chẳng muốn tham dự cuộc chiến. Một bài báo của Rick Remmleder về buổi khánh thành sân golf Trump National Golf Course, lỗ thứ 13 của sân golf Trump National với một thác nước nhân tạo hùng vĩ cao 30 mươi mét, sầu thảm cây xanh là một trong những lỗ gôn tách thức nhất và ngoạn mục nhất trên thế giới. Nghe thật sướng tai. Tôi thích các môn thể thao. Tôi có một trong những đôi giày thể thao quá khổ của Skill All New bầy trong văn phòng và một quả bóng có chữ ký của đội bóng New York Yankees mà tôi yêu thích. Tôi để nó gần bức tranh vẽ ngôi nhà của Tiffany. Cháu đã tỏ ra yêu thích nghề kinh doanh bất động sản. Nói về bất động sản, tôi còn giữ lại một bài báo về việc tôi bán miếng đất nền của ngôi nhà chọc trời Imprice State Building vào năm 2002 với giá 57,5 triệu đô la, ngành bất động sản ở New York là một ngành kinh doanh tuyệt vời. Tôi cũng có cắt lại tư liệu về một câu chuyện thành công vĩ đại khác, nhà xây dựng Steve Whitcroft, chủ sở hữu của các cao ốc Woolworth Building và News Building, cùng nhiều tài sản đắt giá ở London. Trong một cuộc phỏng vấn của một tờ nhận báo ở London, Steve mô tả tôi như người kinh doanh bất động sản duy nhất trên thế giới có thể đem tên mình đặt thành thương hiệu. Theo tôi nghĩ, sẽ không có người thứ hai nào làm được như thế. Donald là một bậc thầy về tiếp thị, nhưng bạn không thể vừa tiếp thị, vừa là bậc thầy tiếp thị, chửi phi, bạn có đồ sản phẩm thật tuyệt vời. Không như thế thì không làm được gì đâu. Người ta nói, Cork là bậc thầy về tiếp thị Cork, hoặc Nike. Họ là các bậc thầy về tiếp thị Nike. Bạn biết điều gì? Họ có thức uống ngon nhất và giày thể thao tốt nhất. Vậy thì, đồ xây dựng những cao ốc tốt nhất, đó là một sự thật hiển nhiên. Ông ấy là một nhà xây dựng vĩ đại. Tuy tính đó không ai có thể cho ông được. Cuối cùng, tôi bắt gặp được một tấm biểu ảnh do con gái cưng Ivanka của tôi gửi và một bưu ảnh cũ của cha mẹ tôi. Tôi nhớ họ lắm, còn đến hai phần ba nữa trong hộp tôi chưa lục ra hết. Nhưng tôi phải đi ăn tối với Eric và Melania, và tôi không muốn bị trễ. Bảy giờ tối, tôi nhận lấy một số văn bản ôm theo mình và chào tạm biệt Norma, tắt đèn, rời văn phòng, trở về căn hộ của tôi. Một ngày thật dễ chịu, một mẹo nhỏ cho công việc, đặt một chiếc hộp cạnh bàn làm việc để đựng những gì đáng nhớ về mọi người và các sự kiện quan trọng trong cuộc sống và trong công việc làm ăn của mình. Thỉnh thoảng xem lại... Chúng giúp bạn luôn nhận biết sự may mắn của mình. Thứ 5 8 giờ 30 sáng Sáng nay, tôi có một cuộc phỏng vấn với Barbara Walters huyền thoại về kỷ niệm tròn một năm ngày 11 tháng 9 sắp tới. Tất cả mọi việc diễn ra tốt đẹp. Bà ấy rất chuyên nghiệp và thẳng thắn. Như thế, luôn luôn giúp cho công việc được thuận tiện. Sáng hôm nay, tôi cũng dự chủ bất ngờ đến viếng chương trình The View của Barbara, một chương trình mà trong đó tôi là tâm điểm của cuộc thảo luận của họ trong nhiều ngày. Họ đang đợi tôi gọi điện thoại đến, nhưng tôi đã không gọi, vì tôi nghĩ mình đích thần đến đó thì vui hơn, dù họ không được biết trước. Nếu có ai thách thức bạn, thì hãy luôn luôn cố gắng chấp nhận sự thách thức đó và đương đầu với nó. 9h15 sáng, tôi có cuộc họp với Eli Diras. Giám đốc thường vụ tại Trump World Center ở quảng trường trụ sở Liên Hiệp Quốc Cao ốc căn hộ này trong khi đang được xây dựng đã gặp phải rất nhiều sự chống đối nhưng nó đã thắng lợi theo đúng nghĩa đen cả về mặt quốc gia lẫn quốc tế Cho dù Herbert Muschamp của tờ The New York Times đã ca ngợi nó và mới đây nó đã được tặng một giải thưởng về thiết kế rất danh giá của châu Âu Chúng tôi cũng không thể ngồi dung chân hề hạ Với sự tốt số của mình, mọi thứ cần phải được bảo quản tốt, nhất là những thứ có chất lượng cao, cộng với yêu cầu liên tục phải là một địa điểm phục vụ cho điện ảnh và các chương trình truyền hình. Eleni và tôi cùng khắc phục những chi tiết cuối cùng. 9 giờ 45 sáng, Don Junior đến trường để tường trình với tôi công việc cháu đã làm. Cháu rất nhạy bén và hiểu biết sâu sắc về công trình chúng tôi đang xây dựng. Điều đó khiến tôi nghĩ, có lẽ cháu đã quan tâm đến lĩnh vực kinh doanh này lâu rồi. No mờ và báo cho tôi biết, đến giờ phải đi. 10 giờ sáng, Ryan và tôi đến các phòng thu hình của đài ABC ở phía bờ Tây để thu một đoạn băng đặc biệt với Regis Philbin. Thật là một ngày tươi đẹp và thành phố bừng sáng. Regis và Kelly cũng thế. 11 giờ sáng. Tôi đang nấp trong các phòng thu của chương trình The View của Barbara Walters khi nhìn thấy Sharon Stone, một vị khách đã định trước của chương trình. Chú thích Sharon Vonnie Stone, sinh năm 1958, diễn viên điện ảnh, người mẫu và nhà sản xuất điện ảnh. Hết chú thích. Ở phần đầu chương trình, họ vẫn đang tranh cãi về mái tóc của tôi và về việc tại sao tôi không gọi lại cho họ. Joy Beha, nói bà ta vẫn đang ở đây đợi một gã nào đó, gọi tới. Còn Mierdick Vieria thì nói rằng đợi Donald Trump gọi đến thì chắc là quá hão huyền. Cuộc đối đáp qua lại đó kéo dài một lúc, ông ta sẽ gọi chăng? Hay là ông ta sẽ không gọi? Và lúc đó tôi quyết định bước ra, tiến vào chỗ thu hình. Cử tọa ré lên khi thấy tôi, còn Joy thì có lẽ không phải quá vui mừng, mà chắc chắn là quá bất ngờ. Tôi được Barbara chào đón rất nồng nhiệt, star, mìa đích, và tôi nghĩ rằng trò nhẹ hẳn cả người khi biết tôi không mất lòng vì những lời của bà ta lúc nãy. Tôi còn để cho bà vuốt và lật tóc tôi, và giải thích với bà rằng mặc dù không phải là một mái tóc hảo hạng gì, nhưng đó là tóc thật của tôi, với tôi như thế là tốt rồi. Chúng tôi rất vui, và tôi nghĩ mình phải đồng ý rằng một cuộc viếng thăm vẫn hay hơn là gọi điện thoại. Mười hai giờ trưa, Steve Win đến thăm tôi. Chú thích. Đây là Steve Allen Win sinh năm 1942, nhà xây dựng và kinh doanh bất động sản, chứ không phải là Steve Win sinh năm 1960, nhà soạn nhạc. Hết chú thích. Chúng tôi hản huyên một lúc, tôi đưa anh đi tham quan các bộ phận của chương trình truyền hình The Apprentice, đang được xây dựng ở tầng dưới. Steve và tôi là bạn thân. Một giờ trưa. Robin, một trong các trợ tá của tôi đang ăn một món rau trộn trông rất ngon, cho nên tôi nhờ cô ấy gọi cho tôi một đĩa. Sau đó, tôi bắt đầu hồi đáp các cuộc gọi đã gọi đến trong khi tôi đi vắng. Trong đó, có cuộc gọi cho Bob Tiss, chủ khách sạn Giants Allovers. Gia đình Tiss mãi mãi là một thế lực mạnh ở New York, và tôi rất thích Bob. Hầu hết những người tôi biết đều không ai ăn trưa, cho nên khi tôi hồi đáp điện thoại với họ vào giờ ăn trưa, thì điều đó có nghĩa là tôi thực sự muốn nói chuyện với họ. Tôi nói chuyện với Ashley Copper, giám đốc câu lạc bộ World National ở Badminton, bang New Jersey, để biết tiến độ của công việc. Tuần tới tôi sẽ đi trực thăng đến đó để đích thân kiểm tra công việc. Tôi gọi Sirius Marcioni, chủ nhân của LeCycle, một trong những nhà hàng ăn mà tôi ưa thích ở New York. Chúng tôi quyết định tổ chức một bữa ăn bàn bạc công việc tại đó vào tối nay. Trong khi việc đặt bàn không khó khăn gì, tôi thích nói chuyện với CDO để nắm bắt được sự việc. Anh ấy có khả năng bẩm sinh trong việc điều hành một cửa hàng ăn lớn, cũng như trong phong cách hành xử. Tôi luôn mong được gặp anh. Một giờ ba mươi trưa, tôi thấy no mở trong phòng họp nhỏ, đang họp với các chuyên viên điều hành của Bank One về một thẻ tín dụng. Thẻ tín dụng Trump. Mà tôi mới bắt đầu phát hành, mọi người đều nói với tôi chuyện này sẽ là một thành công vang dội, và nó đang tiến triển rất khá. Trợ lý của Aretha Franklin gọi đến hỏi tôi xem có thể tham dự buổi biểu diễn của cô tại Radio City trong tháng này hay không. Chú thích. Aretha Franklin sinh năm 1942, ca sĩ nổi tiếng, được coi là nữ hoàng nhạc show của Mỹ và là nữ ca sĩ Mỹ đầu tiên được ghi tên vào nhà vinh danh dành cho nhạc rock and roll. Hết chú thích. Aretha là một trong những tài năng vĩ đại của mọi thời, nhưng không may là vào thời gian đó tôi phải đi vắng vì công việc. Đó là một trong những sự thiệt thòi do lịch làm việc quá bận rộn, thế nhưng tôi cũng rất sung sướng khi được nghe tin về Aretha. Khi gặp trở ngại với lịch làm việc, một trong những thứ tôi nghĩ đến là một mê cung. Các mê cung có từ thời Hy Lạp xa xưa và thường có nghĩa là một cái gì đó rắc rối và phức tạp. Nghĩ về các mê cung cũng hay, vì lịch làm việc của tôi có thể khiến cho một mê cung trông giống như trò chơi caro 9 ô. Cho nên, nó thành ra nhẹ nhàng đối với tôi. Chú thích: Caro 9 ô giống như trò chơi hai người, thường được gọi là Carros. Jero. Nhưng chỉ giới hạn trong 9 ô, người đầu tiên đánh dấu O hoặc X được 3 ô liên tiếp thì thắng cuộc. Hết chú thích. Nó có vẻ khuất tất về tâm lý, nhưng hiệu quả. Về sau, tôi biết được ngày nay vẫn có một số mê cung nổi tiếng, chẳng hạn mê cung trong đại thánh đường Chartres ở Pháp. Được dùng cho mục đích có tính suy tưởng, nhưng động cơ của tôi luôn luôn là nắm được toàn bộ trường trình hoạt động. Chú thích, đại thánh đường Chartres ở Pháp, ngô thánh đường trên 800 năm tuổi này ở thành phố Chartres, cách Paris 80 km. Được coi là một kiểu kiến trúc Gothic đẹp nhất nước Pháp Hết chú thích Như người ta nói Bất cứ biện pháp nào cũng được Miễn là đem lại hiệu quả Hai giờ chiều Tôi tham dự cuộc họp ba giám đốc của một trong các cao ốc của tôi trong phòng họp nhỏ Tôi nghĩ bất cứ ai sống Trong bất cứ cao ốc nào của tôi Cũng đều rất may mắn Không chỉ vì họ ở trong một cao ốc tuyệt hào Nhưng còn vì chúng tôi tự hào Về việc bảo quản và dịch vụ Chúng tôi nỗ lực phục vụ tất cả những người sống hay làm việc trong các cao ốc của mình về mọi mặt. Những người đã thuê mướn hay sở hữu các căn hộ trong quá khứ, hiện tại và tương lai đều có chung tầm quan trọng như nhau. Tất cả họ đều muốn được hưởng những thứ tốt nhất, xứng với đồng tiền họ bỏ ra. Điều đó cho phép tôi tặng bạn một công thức đơn giản của sự thành công, cung cấp sản phẩm tốt. Một phụ nữ ở trong một cao ốc đối diện với một trong những cao ốc của tôi gọi điện thoại đến than phiền cùng chúng tôi. Bà ấy than phiền gì? Cao ốc của tôi cứ liên tục được lau rửa sạch bóng, khiến bà ta phát điên. Cứ mỗi lần bà nhìn ra ngoài sang phía bên kia đường, thì cứ thấy có người đang lau chùi một thứ gì đó mà bà cho là quá quắt và không cần thiết, và rằng chắc cao ốc của tôi bị hư hỏng gì, nên cứ cần phải chăm sóc. Bạn có nghe ai kể chuyện về New York chưa? Cái phần buồn cười là chúng tôi không cần phải bịa chúng hai giờ 45 phút chiều, tôi quyết định đi tham quan một vòng quanh văn phòng. Trước hết, tôi đến thăm Bernie Diamond, luật sư tham vấn trưởng của tôi, đang hội ý với Sonja Chesnick. Sau tôi gặp Andy Weiss và Don Jr. để thảo luận về việc họ đang làm. Tôi bỏ qua Scott Estes bởi anh ta đang nói điện thoại để đến gặp Charlie, Jean và Jocelyn trong phòng họp. Tôi ghé thăm Mitcha, có Apple phó chủ tịch đặc trách xây dựng, và thấy Nathan Nelson và Anna DeVincentis cùng đang bận gọi điện thoại. Tôi yêu cầu đội kế toán Jess McCartney và Eric Satcher đến gặp tôi và Alan Weisenberg lúc 4 giờ 40 Tôi thấy Ramon đang giải quyết một đống thư tín thật lớn, mà ở đây chúng tôi nhận được rất nhiều thư. Trong mọi người có vẻ tất bật, và trong toàn bộ hoạt động nổi lên một thứ âm thanh rào rào dễ chịu. Trên đường trở về, tôi dừng lại nói giam ba câu chuyện với George Rose và Jackson Greenblatt. Tôi nhận thấy vài tay nắm cửa cần được đánh bóng và phòng so văn thư.